Sau khi phát hiện có người theo dõi mình, Cao Đồng vẫn suy nghĩ về việc này, rốt cuộc là ai nhắm vào mình? Việc này là chơi với lửa, vừa có thể đốt hắn, vừa có thể đốt đối phương, nếu chỉ là hả giận thì đâu cần làm như vậy. Công ty Mỹ Gia thì hắn có thể loại trừ, là một công ty sản xuất nghiêm chỉnh, hiệu quả của công ty này ca cao, hơn nữa đầu óc của bọn họ sẽ không dùng hạ sách này. Tương Trung Hoa thì sao? Tương Trung Hoa bây giờ làm ăn không nhỏ và phát triển chủ yếu bên Ando Y ở Ando coi như một nhà kinh doanh có thực lực Hoài Khánh đối với Y đã là quá khứ Sau khi trả tiền và lấy xe Tương Trung Hoa còn đến gặp án coi như làm quen Lúc ấy Cao Đông bệnh Nên chỉ có thể nói chuyện vài câu Nhưng anh cũng nhận ra đối phương không để tâm việc này Tương Trung Hoa có thể làm anh lớn như vậy Thì không phải người hẹp hòi Hơn nữa Cao Đông thấy đối phương là người khá thẳng tính Mặc dù chỉ nói chuyện vài câu Nhưng thái độ của Tương Trung Hoa Vẫn làm anh rất hài lòng Hai người còn trao đổi số điện thoại. Đối tượng lần lượt được loại trừ, bây chỉ còn Mã Cam Dương và Không Kính Nguyên. Các đồng đã sớm biết Không Kính Nguyên và Mã Cam Dương có quan hệ mật thiết, nhưng người ngoài lại không rõ điều này. Đường Lăng Phong cùng Đặng Hoa Minh nói cho hắn biết, phòng VIP trên tầng 4 nhà hàng Xích Nham của Mã Cam Dương chính là dành riêng cho Không Kính Nguyên. Mỗi lần Không Kính Nguyên đến đó đều vào cửa sau rồi vào thang máy lên tầng 4 nếu như Khổng Kính Nguyên chỉ vì chuyện lần trước hắn tới nhà hàng của Mã Cam Sương mà đối phó hắn, như vậy Khổng Kính Nguyên sẽ không xứng là thượng bộ thị ủy, phó thị trưởng. Nhưng chuyện của Mã Cam Sương chỉ là một vấn đề, nguyên nhân chính là cải cách nhà máy cơ giới. Quế Toàn Hiếu cũng tiết lộ với hắn rằng mấy nhân viên phản đối phương án của thị xã về việc cải cách nhà máy cơ giới đã bị uy hiếp, hơn nữa cũng không nhắm vào bản thân mà nhắm vào gia đình bọn họ, chẳng qua đối phương làm rất mờ mịt. Quế Toàn Hiếu. Thông qua đội cảnh sát hình sự cục công an thị xã mà biết được Bọn họ cũng nghi ngờ Mã Cam Sương nhưng không có chứng cứ Kết nối việc này Cả đồng coi như có nhận định là hắn cản người ta kiếm tiền Nên người ta mới không từ thủ đoạn Cơ giới An Bũ tham gia vào làm cho việc tập đoàn Giao Hòa Muốn mua lại nhà máy cơ giới gặp biến hóa Là một công ty liên doanh có hiệu quả kinh doanh tốt trong tỉnh Sức cạnh tranh của cơ giới An Bũ là rất rõ ràng Trong qua điều kiện mà cơ giới ăn bố đưa ra là khá cao, bây giờ xem ra không phù hợp yêu cầu của thị giả, nhưng điều này vẫn khiến có người thấy nguy hiểm. Trong mắt bọn nọ có lẽ mình là người thúc đẩy cơ giới ăn bố mua nhà máy cơ giới. Cả đồng cười lạnh một tiếng, không có cạnh tranh thì sao có thể thấy được vấn đề sâu lưng, mình vốn là con cá nằm đục bể do tình phải xuống. Như vậy cơ giới ăn bố vừa vặn có thể nằm nước độc thêm. Có lẽ bọn nọ sẽ không từ thủ đoạn đối phó mình, giết mình cả đồng cười tự diễu nếu thân phận khoán đến mức được đôi phương muốn giết thì đó lại là vinh dự lấy chuyện phụ nữ để làm xấu hắn khả năng này là lớn nhất nhất là quan hệ của hắn với cổ văn bạch và chị em từ xuân nhạn từ góc độ đạo đức có thể hủy diệt tiền đồ chính trị của hắn nếu có chứng cứ rõ ràng nhưng chỉ cần có tin tức hắn trong hoàng cũng khiến hắn bị động làm lãnh đạo có ấn tượng không tốt với hắn như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền lên tiếng của hắn trong việc cải cách nhà máy cử dưới Thứ không có đạo đức thường là thứ mê người nhất. Lý Trường Giang nhận được điện của Cao Đông thì biết sẽ có chuyện. Cao Đông gọi điện cho Y thì chưa từng có việc tốt. Chẳng qua Lý Trường Giang cũng khá nguyện ý làm việc cho Cao Đông. Ít nhất Cao Đông này khi làm việc đều đông đắn. Biểu hiện xuất sắc của Đảng Hoa Minh trong công tác thu hồi nợ làm Lý Trường Giang có chút kinh ngạc. Y đến cục công an thị xã chưa lâu. Chưa nghe phản ánh không quá tốt về Đảng Hoa Minh nhưng nghe phản ánh không quá tốt về Đảng Hoa Minh không ít người nói đảng Hoa Minh có tính cách nóng nảy, võ đoán, không giỏi đoàn kết, không tôn trọng lãnh đạo. Đương nhiên cũng có chút năng lực nếu không sao có thể làm phó chi đội. Nhưng trong hội nghị thường ủy Cao Đông lại không ngừng khen biểu hiện của các cảnh sát tham gia tổ công tác thu hồi nợ. Điều này cũng làm Lý Trường Giang nở mày nở mặt. Mặc dù Lý Trường Giang không rõ Cao Đông nghe ai đề cử mà chọn Đặng Hoa Minh, nhưng dù như thế nào thì Đặng Hoa Minh cũng là người của cục Công an thị xã. Ý biểu hiện tốt xấu cũng đại biểu Sức chiến đấu của Cục Công an Thị trường cao Ý của anh là có người theo dõi mình Lý Trường giang gần ra Theo dõi phó thị trường thường trực để làm gì Chẳng lẽ là ám sát Ờ Biển số thì tôi không nhớ đó Nhưng đó là một xe màu xanh biển VIP chắc là còn có mấy xe khác Luân phiên thay nhau theo dõi tôi Nếu không tôi đã nhận ra từ trước Cả đồng gật đầu nói Tôi bây giờ không đo ý đồ của bọn họ Nhưng đoán là liên quan đến công việc của mình Anh có nghi ngờ ai không? Lý Trường Giang hỏi Không có Tôi mới đến ngoài khánh không lâu Chỉ phụ trách mấy việc Tính ra chỉ có thu hồi nợ Là làm mất lòng người Các anh có thể tập trung vào việc này Cả đồng cũng không nói quá nhiều Đây là một Ngoài ra còn có việc tôi nghe nói Đến việc cải cách nhà máy cơ giới Thì có nhân viên không đồng ý với phương án Gia đình họ nọ bị người ngoài uy hiếp Chuyện này không biết anh có nghe tới không À tôi có nghe tới Tổ chống tham dũng của đại đội cảnh sát hình sự Cục công an đã phái người điều tra Bởi vì liên quan đều là người nhà Là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ Nên phản ánh vấn đề không được rõ ràng Có lẽ là một nhóm người Nhưng số người không ít Người bị hại không nhận ra Nên đúng là khó có thể tìm ra Lý trưởng Giang run lên Cả đồng từ chuyện bị theo dõi truyền sang vấn đề cải cách nhà máy cơ giới thì có quan đệ gì không? Đội phương mặc dù không nói gì nhưng cũng không có nghĩa là không có ý này. Phải xem bình hiểu ra sao. Cải cách nhà máy cơ giới là do thị trường khẩn phụ trách. Nghe nói được thị trường hà toàn lực ủng hộ. Bây giờ công ty trách nhiệm hữu hạn cơ giới an vũ an có vẻ muốn che ngang làm cho không khí trong thị xã hơi biến đổi. Lý trưởng giang làm trợ lý thị trưởng kiêm cục trưởng cục công an thị xã nên tin tức nhanh nhạy hơn người bình thường. Nghe nói cứ giới ăn vũ do thị trường cao kéo tới Đây là rõ ràng chống đối thị trường không Kéo tập đoàn giao hòa phục kiến bảo. Lão Lý Ý của anh là cứ bỏ chuyện đó đấy sao Anh có biết nó sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu như thế nào Đối với việc cải cách nhà máy cơ giới không Nhân viên nhà máy là chủ của nhà máy Có ý kiến phản đối thì phản ánh là rất bình thường Cũng thể hiện chức trách và quyền lợi của nhân viên nhà máy Vậy mà có người dùng cách này uy hiếp Việc này xảy ra công khai, tôi nghi ngờ có vấn đề trong đó Bây giờ đã vào giai đoạn quan trọng của việc cải cách nhà máy cơ giới Gia hòa Phúc Kiến và An Vũ An Đồ đều có hứng thú với nhà máy cơ giới Đây là chuyện tốt với Hoài Khánh chúng ta. Làm như thế nào chọn nhà đầu tư thích hợp nhất cho nhà máy cơ giới Chính là điều thị giã và nhân viên nhà máy cơ giới đã chú ý Tôi không hy vọng trong cải cách xảy ra chuyện tổn hại lợi ích nhân viên nhà máy cơ giới vì thế tôi hy vọng cục công an thị xã có thể tổ chức tinh binh nghiêm túc điều tra. đây không phải là việc không thể điều tra. có người nhà nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa, chẳng lẽ không có đầu mối gì sao? bọn họ từ trên trời giáng xuống ư? cào đồng lớn tiếng nói. đồng chí lý trưởng giang, cải cách nhà máy cơ giới là bước đi đầu tiên của việc cải cách công ty nhà nước trực thuộc thị xã. bước đi đầu tiên phải ổn định, chính xác. chúng ta chào đón công ty bên ngoài mua lại nhà máy của thị xã và phát triển nó lên nhưng chúng ta không phải cảnh giác với những nhà kinh doanh có ý đồ lợi dụng chúng ta, muốn nóng lòng thực hiện cái cách mà nắm hành ngưng tới tài sản quốc gia, tốn hại lợi ích nhân dân. Điểm này khi tôi còn ở Ninh Làng đã thấy rõ, khu khai phát Ninh Làng bởi vì nóng lòng thu hút đầu tư mà bị một đám tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia lừa, khiến cho chính quyền vay từng ngân hàng mấy chục triệu bốc hơi, tới nay chưa thể đòi về, một chủ nhiệm và phó chủ nhiệm của khu khai phát đã bị viện kiểm sát truy cứu trách nhiệm hình sự. Những việc này có tác dụng gì? Đã gây tổn thất lớn cho chính quyền Cũng làm cho dân chúng nghi ngờ Về năng lực của cán bộ nhà nước Đây là bài học quá đắt giá Nên tôi không hy vọng hoài khánh chúng ta Cũng xuất hiện việc này Lý Trưởng Giang nghe mà có chút giật mình Giọng của Cao Đông đó rằng là ám chỉ gì đó Chuyện này thị xã đương nhiên là không mong thấy Chẳng qua chỉ có mấy lời đôn thổi Thì không dễ làm Đêm nay thì Cao Đông nhất định sẽ biết Không kinh nguyên đã được phân công công việc này Hội nghị thường trực ủy ban cũng cho phép hai Chú Thành và Khổng Kinh Nguyên không nói gì. Cả đông lại nói như vậy, chính là muốn đẩy ý vào hoàn cảnh xấu. Thấy Lý Trường Giang im lặng, cả đông cũng biết đối phương đang khó xử. Lúc này hai Chú Thành có vẻ đang đi cùng đường với Khổng Kinh Nguyên. Muốn để Lý Trường Giang không nhìn mấy việc này mà nhúng tay vào việc cải cách nhà máy cơ giới thì cũng có chút khó khăn. Chẳng qua Lý Trường Giang cũng là người có đầu óc. Cả đông không tìm đối phương, không tìm được biện pháp. Trường Giang... Cải cách nhà máy là việc tốt, là việc lớn Làm lãnh đạo thị xã thì chúng ta có trách nhiệm Giữ gìn tài sản quốc gia và lợi ích nhân viên nhà máy Tôi chỉ cần chúng ta có trái tim công bằng Dựa theo ý này mà làm việc Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân đều ủng hộ chúng ta Dù trong lúc nhất thời không nhiều Nhưng sau đám mây đen là ánh mặt trời cờ đồng thản nhân nói Tôi nghĩ anh sẽ có biện pháp tốt xử lý việc này Lý trưởng rằng về văn phòng ngồi suy nghĩ mãi Nhưng vẫn không quyết định được Cao Đông không dễ chọc Y nếu đã chuyên môn Chỉ đích danh mình làm việc Chuyện này không làm là không xong Chỉ một câu là Vòng quanh vấn đề cải cách nhà máy cơ giới Nên Cao Đông bị theo dõi Lý Trường Giang cảm thấy Cao cả Đông không phải đang bị chuyện, Nhưng nếu là như vậy Thì đây sẽ là cuộc đối đầu sống và chết Nghĩ tới đây Lý Trường Giang không khỏi run lên Y không phải xuất thân ngành công an mà lên Mới năm làm bí thư viện ủy huyện tỉnh Khiến Y có thói quen cân nhắc mọi chuyện Từ góc độ chính trị Cao Đông đấu với Khổng Kinh Nguyên Sau lưng Khổng Kinh Nguyên là Hà Chú Thành Vậy sau lưng Cao Đông có phải là Trần Anh Lộc không? Bí thư Trần Tôi là Lý Trường Giang Ngài có ở văn phòng không? Tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài Đào khỏi văn phòng Trần Anh Lộc Lý Trường Giang liền gọi điện cho hai người Tới văn phòng bình đợi Lý Trường Giang về đến văn phòng Thì hai người kia đã sớm tới Lý Trường Giang xuôi tay ra hiệu hai người không cần em ngài Mà ngồi thẳng xuống đổi giới thiệu qua về tình hình Trong phòng rất yên tĩnh, ai cũng biết việc này có nghĩa gì. Lão Điền, anh cảm thấy nên xử lý việc này như thế nào? Lý Trường Giang biết, Điền Nhai không nói chuyện thì có nghĩa việc không dễ làm. Cục trưởng, tôi không phải đồn đẩy những chuyện thoạt nhìn đơn giản mà lại không đơn giản. Điền Nhai thở dài một tiếng và nhìn đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Võ Tiến Ba. "Lão Võ, anh nói xem, chuyện nhà máy cơ giới thì lão Võ đã báo cáo với tôi." Nếu thực sự nghiêm túc điều tra thì không phải không tra được Chúng ta cũng có phương hướng Nhưng thứ nhất không tạo thành hậu quả gì Thứ hai sau lưng rinh răng rất nhiều mã Cam Sương ở Hoài Khánh này không phải ngày một ngày hai Thoáng cái anh có đồng tính là y đánh hơi được ngay Đúng thế cục trưởng lý mã Cam Sương còn đỡ muốn bắt án là không khó Nhưng bên thị trường khổng và bí thương lưu thì sao Võ Tiến Bà rất bình tĩnh nói Theo lời ngài nói thì bí thư Trần không tỏ thái độ rõ ràng thì chúng ta nên làm như thế nào? Lý Trường Giang im lặng không nói, bản thân Mã Cam Sương không đáng gì, nhưng người ta có quan hệ động, thứ hai có quan hệ mật thiết với Khổng Kinh Nguyên. Lưu Niên Sương. bên Khổng Kinh Nguyên còn đỡ, y mặc dù là Thường Bộ thị ủy, Phó thị trưởng nhưng không phụ trách bằng này, nhưng họ Lưu là bí thư Đảng ủy chính pháp, phó cục trưởng thường trực dư lâm canh lại là thân tín của đối phương, muốn đồng Mã Cam Dương thì phải suy nghĩ kỹ. Nhưng Bí thư Trần không tỏ thái độ cũng công nghĩa là có vấn đề. Đương nhiên mùi vị trong đó thì chỉ người như Lý Trừng Giang mới có thể suy nghĩ ra. Trần Anh Lộc không nói gì về chuyện cải cách nhà máy cự giới, nhưng lại rất có trọng việc ta đông bị theo dõi. Hỏi qua việc này và yêu cầu của công an thị xã phải cao độ coi trọng. Ý có vẻ quên quan hệ giữa việc ta đông bị theo dõi và cải cách nhà máy cự giới, điều này làm Lý Trừng Giang thầm than đúng là toàn cáo giả. Nhưng Trần Anh Lộc nói như vậy cũng là ám chỉ Của công an cần nghiêm túc điều tra Tức là chỉ cần có nghi ngờ là phải điều tra Đây là đánh cuộc Lý Trường Giang thở dài một tiếng Trần Anh Lộc đây là nhưng về phía Cao Đông Việc mình báo cáo chuyện của nhà máy cửa giới Trần Anh Lộc mặc dù không nói gì Nhưng Lý Trường Giang có thể nhận ra Đối phương nghe rất chăm chú Lão Điền không nói nữa Trần Anh nhất định phải điều tra Nhưng điều tra như thế nào cũng là một nghệ thuật Lý Trường Giang suy nghĩ một chút Rồi quyết định Việc cải cách nhà máy cơ giới liên quan đến sự ổn định xã hội của thị xã. Bất cứ vấn đề gì cũng không thể nhìn một phía, phải nghiêm túc điều tra, phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan. Ví dụ việc người nhà nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa thì tôi thấy nó có không ít điểm nghi vấn, phải tra đó. Nhưng bởi vì bây giờ có hai công ty bên ngoài đến mua nhà máy cơ giới, cho nên khi điều tra không được công khai và mở rộng. Ý của tôi là bắt tay từ bên ngoài. Trước đó, phân cục Hải Châu cùng đại đội cảnh sát hình sự Không phải đã điều tra một chút sao Lợi dụng đầu mối này tìm được người Xác định mục tiêu rồi chờ thời cơ mà ra tay Về phần người theo dõi thị trường cao Thì tôi đã hỏi không cần người bảo vệ Thị trường cao xuất thân từ cảnh sát Nên tôi cũng không thể miễn cưỡng Lý trưởng rằng do dự một chút rồi nói tiếp Ý của thị trường cao là Lo hai công ty bên ngoài đến mua nhà máy cơ giới Có biểu hiện lừa gạt Cho nên chúng ta cũng cần tra đó tình hình hai công ty này Điền Nhai và Võ Tim Ba nhìn nhau. "Cục trưởng Lý, điều tra thế nào? Thị trưởng Cao muốn điều tra tập đoàn Gia Hoàng thì sao giấu được người?" Sau khi Lý Trừng Giang rời đi, Trần Anh Lộc bắt đầu suy nghĩ. Y biết Cao Đồng nghi ngờ về việc tập đoàn Gia Hoàng mua nhà máy cơ giới, Bộ tế Cao Đồng đã báo cáo với y và đề nghị để Cơ giới An Vũ tham gia cạnh tranh. Sau khi Trần Anh Lộc đồng ý, Cao Đồng mới lên đặc vị An Đô. Cao Đồng nghi ngờ mặc dù không lý do Đều là suy đoán, Trần Anh Lộc cũng đánh giá kỹ tập đoàn Giao Hòa, từ bên ngoài thì tập đoàn Giao Hòa phù hợp điều kiện của thị xã đưa đa hơn là cư dưới An Vũ. Cư dưới An Vũ đưa đa điều kiện rất khắt khe. nếu làm như vậy thì thị xã phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hơn nữa chuyện vẫn do Khổng Kinh Nguyên thực hiện, để cư dưới An Vũ tham gia cạnh tranh thì còn được, nhưng nếu nhưng về phía cư dưới An Vũ thì không quá thích hợp. Hơn nữa Trần Anh Lộc cũng không quá đồng ý nhận yêu cầu của cư giới an vũ Trừ khi chứng minh tập đoàn Giao Hòa là lừa đảo Có người theo dõi Cao Đông Chuyện nghe thì hư vô nhưng Trần Anh Lộc không dám coi nhẹ tác phong làm việc của Cao Đông quá đột xuất Đắc tội người là bình thường Nhưng nếu nói Cao Đông đã bị theo dõi mấy tháng thì rất nguy hiểm Không chỉ là Cao Đông nguy hiểm Hơn nữa có nghĩa là người nào đó có ý đồ Nếu không sao phải làm như vậy Vì thế Trần Anh Lộc mới ám chỉ Lý Trường Giang phải điều tra việc này. Cải cách nhà máy cơ giới vốn do bên chính quyền phụ trách. Nhưng cả đồng nói rất sắc bén. Một khi cải cách công ty nhà nước xuất hiện hỗn loạn, cuối cùng có hại là nhân viên nhà máy và đảng ủy chính quyền. Lợi ích kinh tế và hình tượng của đảng ủy chính quyền bị hao tổn là không thể chấp nhận. Nhưng Hà Châu Thành có vẻ coi trọng ý tưởng cải cách mà Khổng Kinh Nguyên đưa ra. Thu hút tập đoàn gia Hòa là do một tay Khổng Kinh Nguyên thực hiện. Thoạt nhiên thì phù hợp điều kiện thị sát đặt ra, nhưng Cao Đông lại nghi ngờ tập đoàn Gia Hòa, cho rằng tập đoàn này không thể khiến nhà máy cơ giới duy trì phát triển liên tục, sợ rằng sau này tập đoàn Gia Hòa sẽ gặp nguy cơ lần hai. Trần Anh Lộc khá coi trọng điều này, thấu ý biết biểu hiện của Cao Đông tại Ninh Lăng thì rất giỏi làm kinh tế, có thể nói Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy thì không thể không có công của Cao Đông. Hơn nữa theo Trần Anh Lộc biết thì Cao Đông vẫn ủng hộ các công ty tư nhân phát triển, kiên quyết chủ trương đẩy các công ty nhà nước. Và lên kinh thức thị trường Nhưng tại sao lại phản đối tập đoàn Gia Hòa Là công ty tư nhân mua lại nhà máy cơ giới Xem ra phải trao đổi với Cao Đông Hiểu đo suy nghĩ của đối phương Nhắc Cao Đông chú ý đúng mực Vì hắn mới là phó thị trưởng Hà Chữ Thành mới là thị trưởng. Đảng Hoa Minh Được đóng dấu cao hệ Trên thực tế y biết mình không phải như vậy Cao Đông là phó thị trưởng thường trực Dù cần nhân viên cũng không co trọng cán bộ cấp phòng như y. Y bây giờ đã từ cấp phó trưởng phòng Lên được cấp trưởng phòng Nhờ biểu hiện xuất sắc trong công tác thu hồi nợ Công việc chỉ làm 3 tháng đã được như vậy Đó là sức ảnh hưởng của lãnh đạo Bảo sao vô xuống người phấn đấu mãi Để mong được lãnh đạo co trọng Trước đó mình ngồi trong cơ quan chỉ là bị bỏ gió Nhưng bây giờ ánh mắt đồng nghiệp Nhìn mình đã đổi khác Võ tiên bà Giao nhiệm vụ cho Y thì cũng không có người khác Hơn nữa cũng nói đó Có chuyện thì trực tiếp báo cáo Với cục trưởng lý và giao hai nhiệm vụ Một là chuyện người nhà của nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa hai là thị trường cao bị theo dõi Nhiệm vụ thứ nhất thì đơn giản Nhiệm vụ thứ hai hơi khó giải quyết Mục tiêu mơ hồ Hơn nữa không đâu đó yêu cầu cụ thể thì làm như thế nào Một loạt vấn đề này võ tiên bà không đưa ra câu trả lời Chỉ bảo mình theo tình hình mà làm Có gì không đó có thể hỏi thị trường cao Đảng Hoa Minh biết đây là võ tiên bà đôn đai trách nhiệm Thị trường cao là phó thị trường thường trực lại không phụ trách mạng công an, mình dựa theo đó mà làm thì xảy ra chuyện ai gánh, không thể là thị trưởng cao, đó là võ tiến ba, đến nhai hay lý trưởng răng. Lý Trưởng Rang biết mình không có lựa chọn, sau khi mình được đề bạt lên vị trí này thì ý biết mình không thể từ chối. Chẳng qua ý cũng thỏa mãn, không phải vì lên bậc mà được trọng dụng trong đội cảnh sát tỉnh sự. Võ Tiến Ba cũng được, để mình tùy tiện chọn ba người, còn có thể điều động hai phân cục Hoài Châu cùng Khánh Châu ngoài xe mình đi còn điều một xe Zeta để thực hiện nhiệm vụ đặng Hoa Minh không biết đây có phải sức ảnh hưởng của Cao Đông tạo thành hay là Lý Trường Giang chuyên môn dặn dò câu dặn cuối cùng của võ tiên bà khá nhiều hàm ý chuyện này chỉ cục trưởng lý cục trưởng điên và y biết lời này đó đàng bảo y không được để lộ xem đa mình gần gặp thị trưởng Cao mới được không có đầu mối đó đàng thì khó xử lý đặng Hoa Minh không sợ phá án nhưng những từ ngữ ẩn ý thì không hiểu cho mấy Nếu mình đã được chụp mũ cao hệ Thì cứ làm tròn bổn phận Khi đảng Hoàng Bình đến thì Cao Đông đang xem tài liệu đang Nhật Hiền cho án không ít tin tức, có lợi Đây là sức ảnh hưởng của quan hệ Không phải hắn mới tới là có được Nhà máy cơ giới 3 năm trước Nhập khẩu dây chuyển sản xuất đắt tiền Tình hình vốn tốt, còn thường xuyên Mời nhân viên kỹ thuật nước ngoài đến dạy Nhưng chất lượng sản phẩm của nhà máy cơ giới Lại không tốt, hay để cho công nhân mới làm Nghe nói cũng làm cho thiết bị Hư hào nghiêm trọng Chất lượng sản phẩm có vấn đề, thu tiền hàng cũng khó khăn là nguyên nhân chính khiến nhà máy cơ giới suy sụp. Chu Đức Siêu làm giám đốc nhà máy cơ giới nhiều năm mà không nghe không hỏi, không có biện pháp xử lý mạnh mẽ, kéo dài mấy năm liền khiến hàng mục nợ đã trên 50 triệu, trong đó có trên 30 triệu coi như tiền chết. Nó tóm lại là có nhiều điểm nghi vấn. Nghi vấn rất nhiều nhưng từ sự sách của nhà máy cơ giới lại phản ánh rất rõ ràng. Nhập khẩu dây chuyền sản xuất mới mất gần 50 triệu. Bây giờ hàng hóc không mua được linh kiện nên bỏ gió Giá chỉ còn 5 triệu Tiền hàng 50 triệu kia May ra chỉ hơn chục triệu là đòi được Mà nhà máy cơ dưới Cũng nợ trên 30 triệu tiền điện, nước, khí thiên nhiên Nói cái khác Nhà máy cơ dưới có tài sản không đầy 60 triệu Đây là còn tính cả khu đất Trên 1.000 mẫu của nhà máy Tiền mặt của nhà máy có không đầy 1 triệu Tiền vay vốn ngân hàng và tiền nguyên liệu Chưa trả là trên 90 triệu Thấy còn số này Cả đồng không nhận được đập bàn chú ý hay, một nhà máy với đất và thiết bị không công tặng người, không ngờ còn muốn chính quyền gánh chịu khoản nợ lớn như vậy, đây là điều làm người ta rất tức giận. Lúc này, cả đông mới hiểu tại sao Không Kinh Nguyên muốn nắm chặt quyền thao tác vào trong tay. Cậu y làm người thực hiện thì tất cả chuyển nên rất nhanh, hiệu quả cao, rất nhanh có thể vào giai đoạn áp dụng thực tế. Tất cả có thể vòng quanh ý đồ của y mà thực hiện. Người khác nhìn vào như xem hoa trong xương, căn bản không đó tình hình thực tế. Dù nghi ngờ mà điều tra thì sợ cũng không có chứng cứ thực tế Đảng Hoàng Minh đến làm cả đồng đỡ buồn bực hơn Lý Trường Giang bố trí đảng Hoàng Minh chính là muốn kéo gần quan hệ với mình Đồng thời cũng phân rõ trách nhiệm. Cả đồng khá hài lòng khi đảng Hoàng Minh đến làm Như vậy sẽ có thể thực hiện theo ý đồ của hắn Không kính nguyên cùng Lưu Liên dương cũng có khả năng biết ý đồ của mình Mà Lý Trường Giang coi như đứng bề phía hắn Đặng Hoàng Minh kiên nhẫn nghe Cao Đông nói xong liền nghiêm túc nói: "Thị trưởng Cao, Đại đô trưởng Võ đã nói rõ phải điều tra chuyện người nhà nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa, chuyện khác thì nói khá hàm hồ, chủ yếu là trưng cầu ý kiến của ngài. Bữa nãy ngài cũng nói đó là suy đoán, không có chứng cứ, muốn điều tra thì cần có điểm đột phá." "Ngoài ra tôi đoán, nếu nhà máy cơ giới có chuyện thì sở đã chuẩn bị nhiều năm, có thể nói nhiều vấn đề không bằng nhìn qua là xử lý xong." Cả việc linh kiện bị hỏng Và nếu không mua được đồ thay Thì đúng là nó thiết bị đã hỏng hóc Nhưng có lẽ bọn họ Có con, con đừng mua thì giá thiết bị lại khác Nhưng người ngoài muốn đăm dò vấn đề chuyên môn này Thì trong thời gian ngắn sợ không có hiệu quả Nhưng việc cải cách nhà máy cơ giới Có thể kéo dài như vậy không Hai vấn đề đằng Hoa Minh Đưa Đà khá thực tế Hải Trúc Thành nhất định Không thể kéo dài như vậy Chỉ sợ ngay cả Trần Anh Lộc cũng không đồng ý Trừ khi Đưa Đà chứng cứ hiểu hiểu Nếu không tiến trình này không thể thay đổi Cả đồng cũng có chút tức giận Chẳng lẽ mình cứ chưa mắt nhìn nhà máy cư giới Bị rơi vào tay đám người kia sao Nếu như vậy thì mọi người cứ sẽ mất sạch muốn đảo ngược là không thể Lão đằng không có biện pháp gì sao Cả đồng cắn răng nói Thị trường cao không phải không có mà là rất mạo hiểm Chỉ dựa vào mấy người của tôi là không đủ Đảng Hoa Minh coi như đánh bạc Thị trường cao coi trọng mình như vậy Mình nếu không đưa ra được biện pháp Thì sẽ có lỗi với đối phương Ồ đất mạo hiểm sao Mặt cả đồng sáng lên Có mạo hiểm thì lo gì Tôi gì cũng sợ Chỉ không sợ trách nhiệm Có việc tôi chịu trách nhiệm Tôi thấy như thế này Có thể bắt tay từ việc nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa Nếu dành chút sức lực Thì không khó để điều tra đó Ngoài ra chúng ta còn có thể kiểm tra từ mạng khác Theo chúng tôi biết thì mã cam xương Có chuyện ở nhiều lĩnh vực Chúng tôi cũng đã có một chút tình hình Chỉ là nếu động xe động lớn Chỉ sợ chọc vào ổ kiến lửa Mã cam sương Cao đông cười nói Thú vị Được Anh đưa ý tưởng Tôi cân nhắc một chút Đúng như anh nói Vừa động xe động bởi ổ kiến lửa Nhưng người tôi da dày không sợ đốt Càng đau càng vui Võ tin bà nhận được điện của Lý Trường Giang Thì đang ngồi ăn cơm với em gái Sao thế anh bận nữa Võ Tử Sam nhìn anh trai rồi nói Ờ Trước này đúng là ngồi không dễ Sớm biết như vậy thì sang bên Pháp chế." Võ tin bà thở dài một tiếng mà nói Cục trưởng lý không nói gì Nhưng anh đoán có quan hệ đến thị trường cao Có quan hệ với thị trường cao là gì với anh Võ Tử Sam có chút tò mò Không phải chuyện cải cách nhà máy cơ dưới sao Anh thấy thị trường cao Cùng thị trường không có cái nhìn khác nhau ở việc này thị trường cao luôn thấy cải cách nhà máy cơ giới có chuyện muốn cục trưởng lý phối hợp điều tra hơn nữa thị trường cao còn bị theo dõi võ thiên bảo có quan hệ tốt với em gái mặc dù cùng cha khác mẹ nhưng quan hệ tốt hơn những anh chị em khác mà võ thiên bà cũng biết mình có thể tư chức trưởng phòng pháp chế để bạt lên làm đại đội trưởng đội cảnh sát tình sự thì cũng là do trước đó em gái mình cùng lý trường giang làm việc ở huyện tỉnh ô thị trường cao bị theo dõi với cục trưởng lý có thái độ gì Võ Từ Sam nhíu mày. Võ Tín Ba nhìn em gái rồi nói: "Từ Sam, sao em lại hứng thú với việc này vậy?" "Không có gì, em vào thị trường cao tiếp xúc nhiều trong công việc, em thấy thị trường cao rất được, có khí phách trong công việc, dám làm dám chịu." Võ Từ Sam nói xong liền lấy tay khẽ vén tóc lên. Võ Tín Ba có chút lo lắng, ý biết thói quen này của em gái chính là biểu hiện nói dối hoặc mất tự tin. Em gái y có tính cách mạnh mẽ, Nhưng đừng có mà có quan hệ không đõ đãng với thị trường cao. Ánh mắt của Võ Thiên Ba làm tim Võ Tử Sam đập rất mạnh, mặt hơi nóng lên, Võ Tử Sam không nhịn được mà trừng mắt nhìn. "Anh, anh dùng ánh mắt gì nhìn em thế?" "Không có gì, thị trường cao cùng thị trường không là thân thiên đánh nhau, người bình thường bị hại, anh coi như bị kẹp vào rồi." "Có gì chứ? Cục Trừng Lý bảo làm sao thì làm như vậy, chẳng lẽ còn trách được anh?" Chuyện cải cách nhà máy cơ giới thì em cũng biết, bây giờ có hai công ty muốn mua nhưng hình như chưa đàm phán xong về điều kiện. Đâu đơn giản như em nói, chuyện bên cơ quan công an trong lúc nhất thời không thể nói rõ, tóm lại không thể đắc tội ai. Cục trưởng lý là cục trưởng nên một số việc không tiện đa mặt. Anh, đây là em nhắc anh, thị trường cao có năng lực rất lớn, lai lịch sâu, lại còn trẻ nên tiền đồ không thể xác định. Anh tốt nhất suy nghĩ kỹ là chuyện thị trường cao phân công thì làm cho tốt, có thành tích thì sau này anh còn có câu trả lời. Bố từ Sam ý của em là có thể đắc tội thị trường cổng cùng bí thư Lưu. Bố tiến ba hừ một tiếng. Lưu Liên Sương cũng dính vào à? Bố từ Sam có chút giật mình. Khó nói. Anh, em nói rồi, chuyện thị trường cao yêu cầu thì anh phải nhảy lên, đi theo yên sẽ tốt chứ không hại. Anh nghĩ xem người chưa đầy ba mới đã làm phó thị trường thường trực Ở tỉnh An Nguyên thậm chí cả nước có mấy người Cao Đông đúng là làm cho Lý Trường Giang gặp khó khăn Khi đảng Hoa Minh nói lại ý của Cao Đông với Lý Trường Giang Lý Trường Giang liền cảm thấy rất khó xử Không tiếp chiêu thì đắc tội Cao Đông Hơn nữa nếu cải cách nhà máy cơ giới theo phương án mà không kính nguyên đưa đà Sau này nếu có chuyện gì thì không chừng Cao Đông sẽ gây khó dễ cho mình hơn nữa theo kinh nghiệm thì lý Trường giang cảm thấy việc này có chuyện nếu làm theo ý của cả đồng thì bản thân má cam sương không sao nhưng động một sẽ dính nhiều người cả đồng đã nói nếu đã làm thì phải đánh ngã má cam sương làm cho án cả đời không chút dậy được hơn nữa mục đích chính là muốn từ má cam sương mà lấy tin tức bên nhà máy cơ giới nhưng má cam sương nhiều năm như vậy muốn khai là dễ sao nếu má cam sương không khai kẻ sau lưng hắn cũng không phải kém cỏi Má Cầm Sương bớt nhiều tiền ra như vậy Thì cũng không phải vô bờ. Ngay cả cục công an thị xã Cũng có không ít người quan hệ tốt với hắn Chuyện này liên quan đến tự do cả đời của Má Cầm Sương Thì sẽ có không ít người ra mặt Nói giúp hắn Hắn khai thì không sao Hắn không khai sẽ gặp áp lực cực lớn Điển nhai, võ tiên bà còn có đằng Hoa Minh Đều chú ý đến sắc mặt của Lý Trưởng Giang Đằng Hoa Minh không dám lên tiếng Ý biết lần này cục trưởng Lý gặp chuyện khó Ăn không được, ném không được Lão Điền anh thấy sao về việc này Lý Trường Giang suy nghĩ mãi Mà không thể có quyết định Động tác lớn như vậy thì bên đảng ủy chính pháp Nhất định sẽ biết Liều Liên Xương nhất định sẽ hỏi Mình trả lời ra sao Cục trưởng Lý chuyện này rất mạo hiểm Mã Cam Xương làm đen nhiều năm như vậy Có quan đệ động ở Hoài Khánh Chúng ta hạ quyết tâm xử lý y Thì cũng không dám chắc chuyện không lộ ra Điền nhai lấy lùi làm tiến Chẳng qua nếu Cục trưởng đã quyết tâm Thì chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt việc này Tiến Ba, anh thì sao? Lý Trường Giang nhìn sang Võ Tiến Ba Võ Tiến Ba là láo luyện trong ngành này Nên chắc sẽ có ý kiến hay Cục trưởng Lý Tôi thật ra thấy đây là cơ hội Võ Tiến Ba nói làm ba người đều nhìn tới Ngay cả Đăng Hoàng Minh cũng có chút ngạc nhiên Vì biểu hiện không giống bình thường của Đại đội trưởng Khi tôi làm Phó đội trưởng phụ trách mảng hành động đặc biệt Thì nghe không ít phản ánh về tình hình ở nhà hàng xích nhàm sở công an cũng chuyển thư tôi giác xuống nhưng lúc ấy chỉ điều tra qua loa mà không có hiệu quả gì. công ty thu mua phế liệu của y vẫn có những đồ không có nguồn gốc. tôi nghi ngờ mấy vụ ăn trộm cắp lớn đều đưa tới đây tiêu thụ. năm ngoái khi tôi tới biên pháp chế thì biết có vụ án trộm thiết bị của nhà máy cơ giới. cơ khí nặng một phần tài liệu phản ánh là công ty thu mua phế liệu của mã cam sương nhận tiêu thụ tăng vật. tôi đã truyền môn nhắc nhở đội phá án nhưng sau đó không có kết quả. chỉ cần hãng quyết tâm thì không thể không điều tra ra. Về phần công ty vận chuyển của Y Thì bên ngoài có phản ứng rất mạnh Mấy công trình vận chuyển phê thải Thì Y đều dùng thủ đoạn vi pháp mà đạt được Chuyện này đội vẫn đang thu thập chứng cứ Chỉ là nhân chứng không muốn ra mặt Nên khá khó xử Võ tiên bà nói làm lý trường giang Đền nhai có chút ngạc nhiên Bọn nọ còn tưởng võ tiên bà không muốn nhận việc này Được Xem ra anh cũng đã chú ý tới Mã Căm xương từ trước Hắn ở hoài khách lâu như vậy muốn động hắn thì rất mạo hiểm nhưng chúng ta không thể vì thế mà không dám động hắn. Đúng như anh nói, đây là cơ hội. Thầy Lý Trường Giang đã hạ quyết tâm, đến nay cũng biết mình không thoát phần nên nói. Cục trưởng Lý, nếu đã hành động thì phải cân nhắc tìm lý do thích hợp, Bí thư Lưu nhất định sẽ hỏi, hơn nữa cũng gây áp lực, chúng ta lại không thể mang thị trường cao ra. Ừ, ý của anh là Sở công an không phải yêu cầu chúng ta tăng cường chỉnh đốn thị trường xây dựng sao? Hình như công ty vận chuyển của Mã Cam Sương cũng bị tố cáo lên tận tỉnh và sở công an đã chuyển về. Phó giám đốc Khẩu đã yêu cầu nghiêm túc điều tra và báo cáo kết quả. Đó là một lý do. Điền Nhai suy nghĩ một chút rồi nói: Ý của tôi là báo cáo với bí thư Trần. Chúng ta không đề cập tới công ty của ai mà chỉ nói thị trường xây dựng rất loạn. Sở công an liệt Hoài Khánh vào trọng điểm phải xử lý. Cục chuẩn bị có hành động. Nếu bí thư lưu hỏi thì nói sở công an điểm danh. Bí thư Trần phân công. Đỡ tốt. Cứ làm như vậy đi Lý Trường Giang một khi đã quyết định Thì trở lại sự kiên quyết như hồi Còn làm bí thư viện ủy. Tiến 3 Chuyện này giao cho bên đội cảnh sát tình sự thực hiện Lão đắng phối hợp với anh Đại đội nhất định phải cẩn thận Chọn người cẩn thận Không được có thể lấy người từ các phân cục bên dưới Ngoài ra làm như thế nào thì các anh Tự cân nhắc, tìm hiểu rõ và ra tay ngay Cả đông đi ngang qua nhà hàng xích nhàm thì thấy một chiếc xe cảnh sát đang lập đánh ánh đèn, mấy cảnh sát cũ trang đang lập một đạo cảnh giới ngăn không cho người vào trong. xung quanh đầy dân chúng đang chỉ trỏ bàn tán, xe đi qua cũng chạy chậm lại, cả đồng cũng cõi hạ cửa sổ xe xuống nghe một chút tình hình. cục công an ăn gan hùm ai sao mà dám động đến nhà hàng của mã tam gia, để còn không phải là động sao, bảo sao mã tam gia lại không lộ mặt? nói chuyện nhỏ thôi, đừng từ chúc phiền phức. Mấy người đang nhỏ giọng bàn tán đột nhiên đám người trở nên sao động Cả đồng dừng xe rồi thoa cố đá ngoài xem Các xe khác cũng dừng lại Một đám cô gái ăn mặc thiếu vải Bị cảnh sát áp giải ra Thấy nhiều dân chúng bên ngoài như vậy Liên bội vang buông tóc che mặt Hoặc đưa tay lên che mặt Xe áp tải đầy phụ nữ Cả đồng thấy một ả đang bị hai đứa cảnh sát Đẩy lên mà vẫn không ngừng la mắng đòi gọi điện Xem ra lần này cục công an đã chuẩn bị khá đầy đủ Mới điểm đồng loạt ra tay Lý Trừng Giang đã hạ quyết tâm, Cảo Đông rất hài lòng. Theo dòng xe chuyển động, Cảo Đông cũng lên đường. Vào trụ sở cục công an Hoài Khánh, Cảo Đông cảm nhận không khí hơi căng trằng. Đội cảnh sát tình sự không nằm chung ở đây mà nằm ở tòa nhà 3 tầng phía sau, trong bãi đỗ xe hầu hết là xe Santana cùng xe Zeta đã cũ, ngoài ra cũng có một hai xe Audi Camry, chắc là lấy xe của đám buôn lậu. Lão Điền, thế nào rồi? Cao Đông vừa lên lầu thì gặp phó cục trưởng Điền Nhai. Mọi người đang thẩm vấn, bắt được ba người tham gia đe dọa người nhà nhân viên nhà máy cự giới. Trong ba người, cô hai người đã khai, nhưng mà nọ nó chỉ nói được một người tên Triệu Lão Ngũ thuê. Điền Nhai cùng Cao Đông lên tầng 3 và vào phòng họp nhỏ. Triệu Lão Ngũ là ai? Triệu Lão Ngũ là một đàn em đắc lực của Mã Cam Sương, chủ yếu phụ trách bên công ty thu mua phế liệu. Cũng là kẻ hay vào tù đã tội. Mấy người lão nặng đã dẫn người đi bắt y. Nhưng có lẽ bắt thì cũng không nhận. Hơn nữa nếu không đùn đẩy được thì y cũng sẽ nhận hết trách nhiệm vào mình mà không bán đứng má cam xương. Bọn họ biết chỉ cần má cam xương còn thì bọn họ sẽ sống. má cam xương mà đi thì bọn họ cũng không còn hy vọng gì. Cao Đồng gật đầu ngồi xuống. Đó là tất nhiên. Đám người đã vào tù đều có kinh nghiệm chống đối thẩm vấn. Thị trường cao Vấn đề nằm ở chuyện nhà máy cơ giới không có hậu quả gì Y nếu chết không thừa nhận Thì chúng ta cũng không có biện pháp Điền nhai thở dài nói Bây giờ phải xem có thể đột phá từ công ty phế liệu kia không Đây là mảng triệu lão ngũ phụ trách Chỉ cần đột phá được Thì tội danh của Y sẽ xác định Không sợ Y nhảy loạn Lão điền có áp được gì không Cả đồng thấy mặt điền nhai Đang nặng nề và không ngừng hút thuốc nên hỏi Thị trường cao Không có áp lực là nói dối, bản thân Mã Cam Dương không là gì nhưng dính dáng không ít người, nếu như bên trên không ai kiêng được thì chúng tôi vừa bị mắng còn đắc tội người, sau này đều ăn cơm trong chính quyền, ngẩng đầu cúi mặt đều thấy, khó tránh khỏi đôi khi nhờ đến người. Điền Nhai lắc đầu. Tôi hiểu, cho nên tôi mới nói phải làm thật tốt. Cả đồng nhìn đồng hồ mà nói. Bất hiên chịu loạn ngũ thì sợ không được, ý chính là kẻ bán mạng làm thuê mà thôi, Mã Cam Dương có thể thoát tội không? Thì trường cao, nghe nói ngài cũng từng làm cảnh sát Ngài cũng biết muốn hình thành thì phải có đủ chứng cứ Chỉ đương khẩu cung của một hai người là không ăn thua Nếu chứng cứ không đầy đủ thì chỉ có thể thả người Điền nhai cười khổ nói Hờ, anh mà không ép y khai được thì nhiều chuyện không để đó y ở bên ngoài và ở bên trong là khác, sức ảnh hưởng cũng khác hẳn Cả đồng không đồng ý quan điểm của điền nhai Anh mà bắt được Mã Cam Sương Thì sẽ có nhiều người nghĩ đảng quỷ Chính quyền thị xã thực sự làm Phải có chứng cứ thì mới dám làm như vậy Nhiều chuyện bốn không đó thì sau sẽ trôi lên mặt nước Nếu Mã Cam Sương vẫn ở ngoài Dương Nanh mua vuốt Dân chúng sẽ cảm thấy chuyện này có vấn đề Thì sao dám đi tố cáo y Điển nhai cũng phải thừa nhận Lời cao đông đang nói là thật Chuyện phi thường cũng phải dùng thủ đoạn phi thường Thắng bại mới là thương luận anh hùng Chỉ cần có thể làm xong thì không cần biết anh dùng cách nào cũng là thành công. Điện thoại của Điền Nhai vang lên. "Ờ, bắt được bốn đôi đang buôn bán mại dâm ư? Ừm, con cái hít ma túy? Mã Cam xương không có ở đó à? Là tình nhân của y? Ờ, tôi biết rồi, lập tức ghi thành tài liệu, mời ban pháp chế đi theo, tạm giam hết, đúng, chú ý đề phòng bọn chúng mớm cùng nhau." Lão Điền nhàn xích nham xong đồ chứ? Cả đồng cũng đoán được bên kia gọi tới. Hiện trường bắt được bốn đôi mua bán rầm, còn cả người hút thuốc phiện coi như thành công, chẳng qua nơi này muốn do tình nhân của Mã Câm Sương quản lý, còn phải đợi thẩm vấn. Điền Nhai biết vụ án như thế này có tính có gián, phải xem kẻ bị bắt khai ra sao. Không kinh Nguyên nhận được điện thoại mà rất giật mình. Y cố gắng muốn nâng vững nhưng đầu óc mơ hồ, người phụ nữ bên cạnh vội vàng đỡ lại. Nhưng lại bị hắn vung tay đuổi Cút À phụ nữ hoàng hút mặc váy ngủ Cầm đồ nót và cặp đồ đôi vội vang Mở cửa đi ra ngoài Không kinh nguyên cảm thấy Giọng mình thoáng cá trở nên khăn đục Đốt cuộc là sao Anh không phải có nhiều người ở cục công an sao Còn mẹ nó chứ lý Trường Giang là thằng chó dẫn đội đều là người của đội cảnh sát hình sự Đều người toàn bên phân cục Khanh Châu Tôi hỏi không ít người Bọn nó không biết việc này Đầu bên kia tức giận nói Thằng chó Lý Trường Giang nhất định là nhắm vào tôi Tôi muốn liều mạng với chúng Dư Lâm không biết sao Không khích nguyên cố gắng lấy bình tĩnh mà nói Mã cam sương xong đời đã là gì Vấn đề nằm ở chỗ Cải cách nhà máy cư dưới Đang vào giai đoạn cuối cùng Hà Châu Thành đã đồng ý để tập đoàn giao hòa Mua lại Tuần sau có thể sẽ ký kết Có thể nói thắng lợi đang ngay trước mặt Chưa cần ký hợp đồng thì mọi thứ sẽ xong. Thật lòng mà nói, Mã Cầm Dương có xong đời cũng không ảnh hưởng tới cái cách nhà máy cứ giới, nhưng không ai nguyên biết Lý Trừng Giang không to gan như vậy, không có người sau lưng sủi khiến tỷ sao dám làm. Trấn Anh Lộc có thể nhưng không quá lớn, với sự gian xảo của Trấn Anh Lộc thì chuyện này không dễ dàng tỏ thái độ. Đàm Lập Phong càng không thể vì đối phương không đó về việc cải cách nhà máy cứ giới cũng không thể xen vào. Chiều có cao đồng, cũng chuyện anh mới dám làm như vậy. Dương Lâm lên tỉnh chiều về, tôi vừa gọi điện, y lập tức xác về. Mã Cẩm Sương bên kia rất lo lắng nói: "Không ca, chuyện này anh phải giúp tôi một chút." "Tôi giúp anh, bây giờ tôi giúp như thế nào?" Không Kính Nguyên đắc tức giận nói: "Mình đã sớm nhắc Mã Cẩm Sương đừng dính vào mấy trò đó, đi vào đường ngay còn thích giở trò." Bên công ty vận chuyển Minh đã giúp bán như thế, còn chưa đủ sao, còn muốn nhận tất cả công trình, không cho người ta ăn chút nào sao? Bên công ty phế liệu thì không cần phải nói, sợ vấn đề càng lớn hơn nữa. Nghĩ vậy, Không Khánh Nguyên cũng có chút lo lắng, nếu như không phải không tìm được người tiếp cấp để áp chế đám quan côn của nhà máy cỡ giới, Không Khánh Nguyên cũng không muốn má cam sướng xen vào việc này. Anh gọi cho Lưu Liên Sương Trương. Không Khánh Nguyên dần dần bình tĩnh lại. Mã Cầm Dương đầu tiên chạy khỏi Hoài Khánh. Chuyện nhà máy cơ giới phải tiếp tục đẩy nhanh, chỉ cần cài cách nhà máy cơ giới thành công thì mọi việc sẽ dễ nói, để Mã Cầm Dương ở ngoài nửa năm là xong, bên này mình và Lưu Liên Dương sẽ dần giải quyết. Gọi rồi, nhưng Bí thư Lưu không nghe, không biết có phải uống nhiều nên say không. Mã Cầm Dương vẫn đang diễn lợi mà nói, đúng lúc quan trọng mà những người này đều sợ sệt, có vội không phải muốn mình chết sao? Đừng có đẩy mình tới đường cùng Nếu không tất cả đều chết Cam sương, Anh đừng lo quá Tôi vốn nhắc anh rồi Đừng làm mấy chuyện vi phạm pháp luật mà anh không nghe Không kinh nguyện một bên án ủi Một bên suy nghĩ Tôi thấy như thế này Anh đang ngoài tránh một chút Tôi biết anh có bố trí ở bên ngoài Chuyện không phải phân biệt nặng nhẹ Chúng ta xử lý xong việc nhà máy cư giữ Sau đây ký kết là xong Không ca Anh nói cũng như không "Tôi bây giờ đã như vậy mà còn không phải chuyện gấp à?" Mã Cẩm Dương lạnh lùng nói. "Cẩm Dương, chuyện nhà máy cơ giới không phải có một phần của anh sao? Họ thiếu anh đã cầm tiêu hóa hết nhà máy cơ giới chỉ là một hai năm, chúng ta có thể bay cao bay xa, hơn nữa bây giờ đã như thế, chuyện của anh là rất rõ ràng thì sao có thể giải quyết ngay được?" Không Khánh Nguyên thản nhiên nói. "Anh yên tâm." Có tôi và lão lưu Thì bọn chúng chỉ cần không tìm được anh Là chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không Anh em của anh nếu không khai Thì không phải đơn giản sao Không ca Tôi tin anh một lần Tôi đang ngoài tránh một chút Nhưng bài cho tôi thời gian chính xác Một tháng, ba tháng, nửa năm hay một năm Một tháng là không được Tốt nhất là nửa năm Tôi sẽ hoạt động một chút Lão lưu cũng là bí thư đảng ủy trinh pháp Đàn em của anh dính vào việc đó Nó lớn không lớn, nhỏ không nhỏ Phải xem làm như thế nào Chỉ cần cắn chặt miệng không thừa nhận là không sợ Anh đang ngoài tránh một chút Trong thời gian này tốt nhất đừng gọi điện Chờ tuần nữa anh gọi Đám cục công an chỉ có thể tạm giam một thời gian Không điều tra được sẽ phải thả người ra Được tôi nghe anh Không ca Chúng đang buộc vào một sợi dây Tôi không thoát Anh cũng không thoát được phải không Mã cầm sương nói với giọng uy hiếp Tôi tốt Mọi người đều tốt Nếu không thì một đêm không ngủ nhưng cao đồng cũng không quá mệt. triệu náo gố đã không thể chạy thoát. cục công an bố trí khá hoàn hảo. trong kho của công ty phế liệu đã thu được hơn hai tấn thép buồn giá trên một ngàn tệ. căn cứ phân tích nhất định đến từ nhà máy cơ khí nặng trung nam. đây đều là những thứ nửa mới nửa cũ cũng có thể sử dụng thì sao lại thành sắt vụn như vậy? kiểm tra sổ sách của công ty thì không có ghi chép gì về số sắt này. Tất nhiên nó có lai lịch đáng nghi, mà khi lên nạc bước nhà máy Trung Nam lại thấy không có quán dầu thép vuông bị trộm, điều này làm đội cảnh sát hình sự rất ngạc nhiên. Trong quá bọn họ đang nhanh chóng tìm được điểm đột phá, một nhân viên làm thuê của công ty phế liệu Phan Đánh từng thấy một xe ô tô chạy tới kho và chuyền thép xuống. Căn cứ đầu mối, cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tìm được lái xe tải kia, vừa thấy cảnh sát hình sự tới, lái xe mặt mày tái mét và nhanh chóng khai ra rằng Nhân viên trong nhà máy cũng mới bảo vệ câu kết để bán thép ra ngoài. Cảnh sát liền hành động cả đêm. Chỉ vừa tối liền bắt bảy kẻ tình nghi trộm thép và một tổ khác cũng gọi thêm hai kế toán của nhà máy này đến lấy được chứng cứ quyết định. căn cứ theo lời khai thì Châu Lão Ngũ không chỉ là người tiêu thụ đồ ăn cắp mà còn là người chủ mưu và kế hoạch. Y tự mình bố trí làm như thế nào để trộm linh kiện và sắt thép sau đó lợi dụng bảo vệ dẫn một tên bảo vệ ngoài cửa rời đi để xe tải chạy đa. mấy vụ án này kéo dài hơn 2 năm số sắt thép thu mua được dự tính cũng trên trăm tấn có giá trên năm ngàn. phá được vụ án này làm cả đông rất vui mừng. nhưng quan trọng nhất là vụ án này có thể bao chặt lấy triệu lão ngũ. mặc dù chỉ là khẩu cung nhưng căn cứ chứng cứ nắm giữ thì cũng đủ để hình thành một dây chuyền để bao chặt lấy. Ý. Có những điều này để đột phá và khiến chuông năm ngũ Khai Đa sẽ dễ hơn nhiều. Nếu không, y cứng ngậm miệng, việc mình đe dọa người nhà nhân viên nhà máy cơ giới, không khai mã cam xương ta thì vấn đề sẽ khó có thể tiếp tục. Đến khi trời sáng, Cao Động mới đã khỏi phòng hội nghị, thì gặp Đảng Hoa Minh hai mắt tuy đỏ bừng nhưng đầy hứng phấn. Cả hành động do Võ Tiến Ba tổ chức, nhưng người chỉ huy ở hiện trường lại là Đảng Hoa Minh, lần này ý đã đạt được thành quả không nhỏ. Cả đông thấy xung quanh không có ai, liền kéo Đặng Hoa Minh vào phòng họp. "Lão Đặng, sau đây anh định làm gì?" "Cái này phải xem ý đồ của lãnh đạo. Chỉ riêng vật chứng đã làm con số lớn, không ai có thể bao che được. Hơn nữa nhà máy Trung Nam là nhà máy trực thuộc tỉnh, nếu muốn bọn họ ngậm miệng là không dễ." Đặng Hoa Minh khẽ cười nói. "Nhà hàng Xích Nam thì vừa nặng vừa nhẹ, chủ yếu xem người làm chứng và người bị hại có thái độ như thế nào." Nếu bọn nọ kiên cáo nhiều thì chuyện này phải tra tiếp Cả đồng đương nhiên hiểu ý của đảng Hoa Minh Mấy chuyện này chủ yếu là do khẩu cung mà hình thành chứng cứ Mà khẩu cung của mấy nhân vật quan trọng kia là rất cần thiết Phải lập tức làm xong mới được Chỉ có bên công ty phế liệu là làm khá tốt Một buổi tối đã bắt hết những người cần bắt Chứng cứ cũng đầy đủ Chỉ cần điểm này cũng đủ để khiến triệu Nam Ngũ bị tù trung thân Bây giờ xem đối phương cứng miệng đưa đến bao giờ mà thôi Lão đằng, vụ án này giao cho anh, tôi tin đánh cuối biện pháp giải quyết vấn đề, hơn nữa còn phải nhanh. Các đồng không nói nhiều. Có gì cần thì gọi cho tôi. Ba công ty lớn của Mã Cam Sương trong nháy mắt đã bị đánh úp. Điều này tạo thành chấn động rất lớn ở Hoài Khánh. Đối với dân chúng bình thường của Hoài Khánh mà nói, sức ảnh hưởng của nó thậm chí còn lớn hơn cả vụ án cổ diệu hoa mang tới. Dù sao, tin tức quan chức ngã ngựa không quá nhiều người biết. Nhưng Mã Cam Sương lại khác, là một trong ba người nổi tiếng ở Hoài Khánh. Anh có thể không biết bí thư thị ủy thị trường là ai, nhưng anh không thể không biết Mã Cam Sương là ai. Ai cũng không biết Mã Cam Sương bị diệt công nguyên nhân gì, nhưng rất nhanh có lời đồn đã truyền ra. Mã Cam Sương làm mất lòng phó thị trường thường trực cao đông. Hơn nữa còn nói cả việc cao đông gặp sự đối xử lạnh nhạt ở nhà hàng xích nhàm. Trong đợt thu hồi nợ vừa rồi cũng bị Mã Cam Sương làm khó dễ, nên cuối cùng mới có thể thu được nợ. Hai chuyện này làm Cao Đông rất tức giận, cho nên mới quyết định xử lý Mã Cam Dương. Đối với việc thế lực của Mã Cam Dương bị ngã, làm cho nhiều người lên tiếng ủng hộ, nhưng cũng có không ít câu hỏi đặt ra, chính là bản thân Mã Cam Dương không bắt được, chuyện này rốt cuộc có xử lý tốt được hay không, là phải xem khí phách của thị ủy, ủy ban hỏi khánh. Tất nhiên Mã Cam Dương nhận được điện thoại nên mới kịp thoát khỏi nhà trước 5 phút khi người của cục công an ập vào bắt giữ. Nó cách khác khi cảnh sát có hành động thì Mã Cam Dương nhận được tin tức mà thoát, thanh tra của công an thị xã đang nhanh chóng triển khai điều tra rõ vụ việc này. Tràng qua làm cao đông có chút ngạc nhiên chứng là sáng hôm sau trong cuộc nghị thường trực ủy ban thì lại rất bình thường. Hai chủ tịch chỉ hỏi qua Lý Trường Giang về tiến trình vụ án, cũng không hỏi nhiều, mà không kính nguyên thậm chí không hỏi gì giống như Mã Cam Dương không có quan hệ gì đối với y vậy, nhưng trong việc nhanh chóng ký kết hiệp định cải cách nhà máy cơ giới thì không kính nguyên vẫn giữ thái độ kiên quyết và được hai triều thành toàn lực ủng hộ. Cả đồng cũng cảm thấy được vấn đề mấu chốt. Tất nhiên là khổng kinh nguyên đã chuẩn bị tư tưởng, thậm chí mã cam sương bị diệt cũng không ảnh hưởng đến việc y đẩy mạnh việc này. Chẳng qua hắn bây giờ không tìm được lý do thích hợp ngăn cản tập đoàn giao hòa mua lại nhà máy cơ giới. Cơ giới An Vũ đã từ chối đàm phán. Bọn họ cho rằng căn cứ theo đánh giá về tài sản cố định của nhà máy cơ giới, thì giá cả mà ủy ban thị xã hoài Khánh đòi là không thể chấp nhận. Xem ra Khổng Kính Nguyên hạ quyết tâm muốn đưa nhà máy cơ giới cho tập đoàn Gia Hòa. Hừ, Toàn Hữu, tôi có thể khẳng định đây là cái bẫy." Cờ Đồng đi quanh phòng mà nói. "Anh biết không, tôi đã thấy mấy đại biểu của tập đoàn Gia Hòa, trong đó có hai người tôi gặp được Tết. Bọn nó lúc ấy đi cùng Khổng Kính Nguyên." Quế Toàn Hữu nói. "Nhưng điều này có thể nói rõ cái gì? Tập đoàn Gia Hòa này vốn do thị trường không giới thiệu tới, y quen là bình thường." Hơn nữa từ phương án và hợp đồng đặt ra Thì không có mấy vấn đề Duy nhất chính là các điều khoản khá mơ hồ Nhưng nó không quá quan trọng Tất cả đều nó do chính quyền thị xã chứng thực mà thôi Tôi nói chính là thị trường không Tiếp tục phụ trách mạng công nghiệp mà thị trường hà Cưới hổ kho xuống nên phải tiếp tục đẩy mạnh Nếu đã ký kết thì tập đoàn gia hòa Có thể dùng thủ đoạn mà ép chính quyền Phải giúp bọn họ Ví dụ như vấn đề đất vay vốn ngân hàng Thị trường hà là người muốn mặt mũi Cải cách là do một tay y xúc tiến Nên không muốn nhà máy cơ giới một lần nữa rơi vào khó khăn Mà trong hợp đồng Cũng có điều khoản chính quyền toàn lực ủng hộ Không chừng nó sẽ biến thành Những thứ có lợi cho tập đoàn giao hỏa Cả đồng đập bàn mà nói Đúng Tôi lo chính là điều này Không kinh nguyên đã lộ đầu ra Đưa ra ý kiến Vì tạo không gian phát triển lớn hơn nữa Cho nhà máy cơ giới Nên đề nghị sau này cân nhắc di dời nhà máy cơ giới Chính quyền thị xã có thể ủng hộ về đất Hừ Vậy con khu đất kia thì sao Dùng vào sản xuất công nghiệp hay là Nhà thương mại Tôi dám cá bọn họ đã sớm tính kỹ Bây giờ quan trọng nhất là Có thể ngăn cản được việc ký kết hợp đồng không Quế Toàn Hiểu nói Làm như thế nào ngăn cản Cở Cả đông hỏi lại một câu Không phải không có biện pháp Nhưng từ thị xã là khá khó khăn Nếu như Cở đông hiểu ý đồ gật đầu Ân Cảnh Tùng nhìn vào văn bản mà Ủy ban Kiện luật Tỉnh ủy gửi xuống và bức thư tố cáo mà Ủy ban Kiện luật nhận được. Xem đa việc cải cách nhà máy cơ giới càng lúc càng lớn chuyện, chuyện này khó giải quyết. Nội dung rất đơn giản, tố cáo việc không chế tài sản nhà máy cơ giới có chuyện, nhà máy đã cấu kết với bên kiểm toán để định giá thấp nhà máy, đồng thời cũng tố cáo việc lãnh đạo nhà máy cấu kết với khách hàng nhằm làm chậm việc thanh toán tiền hàng, tiền thu về cũng không đưa vào sổ sách lãnh đạo nhà máy tự nuốt khiến tài sản quốc gia bị tổn thất nặng nề. Cái mũ này rất lớn, cũng đưa ra không ít chứng cứ. Vấn đề nằm ở chỗ, bây giờ sắp ký hợp đồng về việc cải cách, thì sự phản ánh này khá đột ngột. Theo lý thuyết, việc này không cần để ý. Trước đó, ủy ban kiểm luật đã tham gia điều tra việc cải cách nhà máy cơ giới, nhưng không cho ra điều gì. Nhưng ơn cảnh tùng không thể không có trọng việc này. Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm luật tỉnh ủy Liêu Vĩnh Đào cơ mình đưa ra ý kiến yêu cầu ủy ban kỷ luật Hoài Khánh phải cao độ coi trọng, nhất là bây giờ vấn đề cải cách công ty nhà nước đang rất nóng thì càng phải đối đãi cẩn thận. Một nguyên nhân khác là ân cảnh Tùng cũng thấy một chi tiết đó là cùng ngày Lê Vũ Đào ghi ý kiến vào đơn tố cáo, ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng thông báo đến ủy ban kỷ luật Hoài Khánh lên nhận thư này về, hơn nữa tránh văn phòng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng truyền mồn gọi chú ý chi tiết nhỏ này làm ân cảnh tùng phải suy nghĩ rất kỹ điều này nó đó ủy ban kỷ luật tình vị rất quan trọng nhưng nếu muốn điều tra thì nhất định không để chỉ từ mấy vấn đề trước đây mà làm như vậy sẽ không có hiệu quả hơn nữa bây giờ sắp ký kết hợp đồng thì bí thư trần cùng thị trưởng hà sẽ thấy như thế nào ân cảnh tùng đứng lên đi qua đi lại cân nhắc xem nên xử lý việc này như thế nào không thể im chuyện lại đi mà kệ bí thư trần cùng thị trưởng hà nghĩ như thế nào Ủy ban kỷ luật tình quỷ đã gửi xuống Chủ nhiệm Lưu đã yêu cầu nghiêm túc điều tra thì nhất định phải tra Ân Cảnh Tùng Cầm đơn tố cáo và nghĩ Phải đến gặp Trần Anh Lộc Chuyện này phải do Trần Anh Lộc quyết định Trần Anh Lộc nghe xong Ân Cảnh Tùng báo cáo Lại nhìn ý kiến mà Lưu Vĩnh Đào phê vào Cải cách nhà máy cơ giới Đã gây tranh cãi lớn Không chỉ là trong phạm vi nhà máy Nếu chỉ trong nhà máy thì rất bình thường Vì nó dính thứ lợi ích của hơn ngàn người Không có ý kiến thống nhất là bình thường, chỉ cần việc này phù hợp quy định pháp luật là không sao. Nhưng bên trong thị xã cũng có ý kiến khác nhau về việc này. Cao Đông không ngừng đưa ra ý nghị về tập đoàn Dao Hỏa, cho rằng tập đoàn Dao Hỏa khó có thể khiến nhà máy cơ giới khôi phục lại. Lo rằng một khi không thay đổi được cục diện thì gánh nặng sẽ một lần nữa dồn lên người thị xã, hơn nữa tình hình càng khó coi hơn. Mà không kính nguyên cũng cho rằng tư tưởng của Cao Đông nhỏ nhen, có thành kiến với công ty tự nhiên khi không có chứng cứ gì mà lại đánh giá như vậy, đây là phán đoán chủ quan không có lý lẽ. Hai người đã tranh cãi với nhau trong hội nghị thường trực ủy ban và hội nghị thường ủy. Hà Châu Thành ủng hộ Khổng Kính Nguyên, Cao Đông thành phản ít. Hội nghị thường trực ủy ban đã thông qua ý kiến để tập đoàn Dao Hỏa mua lại nhà máy cơ giới. Hội nghị thường bộ thị ủy cũng lập tức nghiên cứu, có lẽ đến bây giờ là không vấn đề gì. Lão Ân, anh nói xem mình có suy nghĩ như thế nào? Trần Anh Lộc nhìn đi nhìn lại ý kiến của Lưu Vĩnh Đào. Bí thư Trần về phản ánh này thì trước đó ủy ban kỷ luật đã điều tra nhưng nói thật chỉ lấy lệ. Hơn nữa thị trường khổng cũng có ý kiến cho rằng công việc của ủy ban kỷ luật ảnh hưởng đến việc cải cách cho nên không tra ra vấn đề gì. Ông Cành Tùng giáp ngụm nước rồi nói tiếp. Tôi không thể chắc chắn việc cải cách nhà máy cơ giới có vấn đề gì không, bởi vì không thể được thỏa mãn lợi ích mà gây ảnh hưởng đến cải cách đã có không ít ví dụ. Nhưng lần này chủ nhiệm Lưu Tử Phi ý kiến, ngài xem thời gian thì thấy đất cấp, điều này chứng minh ủy ban kỷ luật tỉnh ủy rất coi trọng. Thêm cả việc hiện nay quốc gia đang có nhiều tranh cãi về cải cách công ty nhà nước, cũng có ý kiến về tổn thất tài sản quốc gia, cho nên tôi cảm thấy chúng ta cần phải thận trọng. Ừm, bây giờ đang có tranh cãi lớn về tổn thất tài sản quốc gia khi cải cách công ty nhà nước có người ủng hộ kiên trì tiến hành theo phương hướng chính sách mà trung ương đã xác định nhưng chúng ta cũng cần phải có thái độ thận trọng đề phòng những kẻ lợi dụng việc này mà khiến tài sản quốc gia bị tổn thất. Trần Anh Lộc gật đầu ý của anh là tạm thời hoãn việc ký kết chờ điều tra xong rồi tính tiếp ư? ý của tôi là như vậy nhưng sợ phải trao đổi với thị trường hà cùng thị trường Không. mời bọn họ trao đổi với bên tập đoàn Giao Hòa tránh cho họ hiểu lầm ảnh hưởng đến tiến trình cải cách nhà máy cửa dưới. Ấn Cảnh Tùng nhìn Trần Anh Lộc rồi nói Đương nhiên đây là ý của riêng tôi Còn phải xem ý kiến của các ngài Trần Anh Lộc cũng có chút do dự. Chuyện đã được thông qua Trong hội nghị thường trực ủy ban mà các lại Hai chú thành bậc khổng kinh nguyên nhất định không đồng ý Hơn nữa rất có thể ảnh hưởng đến Tính tích cực của tập đoàn giao hòa Những ủy ban kỷ luật tỉnh ủy coi trọng như vậy Nếu không đưa ra câu trả lời rõ ràng là không đủ Như vậy đi tôi sẽ sang nói chuyện với Lão Hà Lão Khổng Bên này anh lập tức tổ chức đội có năng lực Điều tra từng vấn đề một cách cụ thể Nhưng phải nhanh Trần Anh Lộc dừng một chút rồi nói tiếp Lúc cần thiết tôi sẽ ra mặt giải thích Với tập đoàn Giao Hòa Bí thư Trần Vấn đề phản ánh trong thư đều có nhiều vấn đề ở bên ngoài Người của Ủy ban Kiều luật chúng tôi Sợ khó có thể đảm nhiệm Anh cần lấy người ở đâu Thì cứ điều động Công an, viện kiểm sát thì anh đến nói chuyện với lão Đàm, lão Lý, chú ý và chọn gầy có năng lực. Câu cuối cùng của Trần Anh Lộc làm ân cảnh Tùng gật đầu hiểu ý, Mã Cầm Sương chạy thoát thì cục công an đã báo cáo lên ủy ban kỷ luật. Một vị phó đội trưởng đại đội cảnh sát tình sự cục công an nghi ngờ là báo tin, ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát đã chính thức tham gia điều tra. Vụ án của Mã Cầm Sương dính tới không ít nhân viên hệ thống chính pháp, ngoài cục công an thị xã thì còn có một vị phó chi cục trưởng phân cục Hòa Châu, ngài nói cũng dính vào. Không kinh nguyên đã vẻ tức giận nói thị trưởng Hà Tôi không đồng ý với ý kiến của Bí Thư Trần Trước đó Ủy ban kỳ luật đã điều tra mấy vấn đề này đều là thứ không có căn cứ Bây giờ Ủy ban kỳ luật Chuyển xuống đơn tố cáo rồi điều tra lại Như vậy không phải coi Cải cách là trò đùa sao Đây là làm loạn Một bức thư có thể khiến bao công tác trước đó dừng lại Tập đoàn giao hòa nghĩ như thế nào cán bộ nhà máy sẽ nghĩ như thế nào Hải Châu Thành cũng có chút khó chịu khi trần anh lộc trao đổi với y, y cũng nói điều tra có thể nhưng không ảnh hưởng đến việc ký kết. nhưng trần anh lộc đã giải thích hết lời, cũng nói ủy ban kỷ luật tình nguyện rất chú trọng. nếu tập đoàn gia hòa thực sự muốn mua nhà máy cơ giới thì tạm thời dừng lại cũng không ảnh hưởng đến thái độ của bọn họ. hai chú thành đành phải miễn cưỡng đồng ý với quan điểm của trần anh lộc. lão khổng không nên kích động, đây cũng không có gì mà kéo dài một chút thôi. anh sang giải thích với gia hòa. Không được thì tôi và bí thư Trần sẽ ra mặt trao đổi." Hà Châu Thành nói. "Ủy ban kỷ luật cũng có suy nghĩ của bọn họ, bên chính quyền phải tôn trọng, tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, để ủy ban kỷ luật điều tra cũng làm cho một số tên muốn gây khó dễ bỏ hết ý đồ xấu, nghĩ rằng như vậy có thể ngăn cản xu thế sao?" Không kính nguyên cười khồ một tiếng, xem đa Hà Châu Thành đã tôn trọng ủy ban kỷ luật, để lộ vài ý đồ của ủy ban kỷ luật rõ ràng là có người gây khó dễ. Điều không kinh nguyên lo nhất Không phải là ủy ban kỷ luật điều tra lần nữa Chỉ bằng đám người của ủy ban kỷ luật Thì cho 3 tháng cũng không làm ra gì y lo chính là ân cảnh tùng Mượn lực lượng từ bên ngoài đến Bên cảnh sát và viện kiểm sát Đều có người giỏi về mạng kinh tế Bọn họ như chó săn thứ gì rơi vào tay đều có thể đánh hơi được Hơn nữa đám người này một khi thấy mùi Sẽ cắn chặt không buông Lúc ấy mà muốn dùng sức từ ngoài đè xuống Sẽ nguy hiểm hơn nữa Không kinh nguyên lo nhất là ân cảnh tùng mượn người Đất nguy hiểm, không kích nguyên hít sâu một hơi, không trông mong được vào Hà Châu thành, y chỉ có thể để đám người nào đó tranh thủ thời gian giúp mình, mà bên này không phải bàn với Chu Đức Siêu để y bố trí ổn thỏa. Các bạn vừa nghe xong, tập số 31, quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ quan trưởng quân sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.